12 năm tiếp theo thời kỳ u ám này, bà Đinh kể tiếp là những năm sung sướng nhất đời tôi. Những lo phiền lớn nhất của tôi trong thời gian đó chỉ do những cơn ốm vặt mà cô bé của chúng tôi phải nếm mùi như tất cả trẻ con khác, giàu hay nghèo. Còn thì, sau 6 tháng đầu, nó lớn mau như một cây thông rụng lá và biết đi, biết nói theo cách riêng trước khi cây thạch nam nở hoa lần thứ hai trên mồ mờ linh tên. Nó là thứ gì dễ thương nhất Từng đem ánh nắng vào cảnh nhà tiêu điều Một gương mặt thật là đẹp Với cặp mắt đen lấy của dòng họ linh tên Tinh thần hăng hái Sông không thô bạo Với một trái tim nhạy cảm Và sôi nổi đến mức thái quá Trong yêu thương Cái khả năng gắn bó mãnh liệt ấy Khiến tôi nhớ đến mẹ nó Tuy nhiên nó không giống mỡ ấy Vì nó có thể dịu dàng Thùy mị như con chim câu Và có một giọng êm ái, một vẻ đâm chiêu, giận không bao giờ đến mức khùng, yêu không sôi sụp, mà sâu lắng và âu yếm. Nhưng dù sao cũng phải công nhận rằng nó có những khuyết điểm làm bợn những thiên bẩm tốt. Một là có xu hướng hỗn sượt, thứ nữa, cái thói khăng khăn chỉ biết ý mình mà những đứa trẻ được nuông chiều, dù tốt nết hay trái tính, trước sau cũng đều mắc. Nếu một đầy tớ làm nó Phật ý thì bao giờ cũng là em sẽ mét bà Và nếu cậu chủ không đồng tình với nó dù chỉ bằng một cái nhìn Nó sẽ làm như đó là một chuyện đau đớn tan nát lòng Tôi tin rằng cậu chủ không bao giờ nói nặng nó lấy một lời Cậu hoàn toàn đảm nhiệm lấy việc dạy dỗ nó và lấy đó làm một thú vui May thay sự tò mò và sáng dạ khiến nó thành một môn sinh giỏi Nó học nhanh và say mê, thật bỏ công cậu dạy bảo. Cho đến tuổi 13, nó chưa từng đi một mình quá phạm di thảo duyên lần nào. Năm thì 10 họa, cậu Linton dắt nó cùng đi ra ngoài nhà độ một dặm gì đó. Nhưng cậu không giao nó cho ai khác. Trimerton là một cái tên trừ tượng đối với tai nó. Nhà thờ là công trình xây dựng duy nhất, nó từng lại gần hoặc bước vào, không kể ngôi nhà của chính nó. Đồi gió hú và ông Hellcliff không tồn tại đối với nó Nó là cô tiểu thư cấm cung hoàn toàn Và có vẻ hoàn toàn hài lòng Thật ra đôi khi từ cửa sổ buồn trẻ nhìn ra toàn cánh đồng quê Nó thường nhận xét Ú Ellen, bao giờ em mới đi được lên đỉnh những quả đồi kia Không biết cái gì nằm ở mé bên kia nhỉ Có phải là biển không Không, cô Cathy à Tôi trả lời, lại vẫn là đồi Y như những ngọn đồi này Một lần nó hỏi Thế những cái tảng đá ông vàng kia Khi mình đứng bên dưới nó Thì nó như thế nào ha Sườn dốc hiểm trở của dãy núi Peniston Đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của nó Nhất là khi mặt trời xế tà rọi vào lấp lánh Vào những đỉnh cao nhất Trong khi tất cả quang cảnh bao la bên dưới Nằm trong bóng tối Tôi giải thích rằng chúng chỉ là những khối đá trần trụi mà ở các kẻ giỏi lắm cũng chỉ đủ đất để nuôi sống một cái cây còi cọc. Thế tại sao nó lại sáng lâu thế sau khi ở đây đã là chiều tối? Nó hỏi tiếp, bởi vì ở đấy cao hơn chỗ chúng ta nhiều. Tôi nói, cô không trèo lên được đâu. Cao và dốc lắm. Mùa đông ở đấy bao giờ cũng đóng băng sớm hơn ở chỗ chúng ta. Và đến tận mùa hè, U vẫn còn thấy tuyết Ở dưới cái chỗ trũng đen đen kia kìa Ở mạng đông bắc ấy À, thì ra U đã lên trên đó rồi Nó vui thích rêu lên Vậy khi nào lớn lên Em cũng có thể lên trên đó được Ba đã đến đó chưa U lên Cô ạ, tôi vội vã trả lời Ba sẽ bảo cô rằng chỗ ấy Chẳng bỏ công đến thăm đâu Những giải đồng hoang Nơi cô đi dạo chơi với ba Còn thú hơn nhiều Và thảo viên Trascott Là chỗ đẹp nhất trên thế giới Nhưng mình biết thảo duyên rồi Còn chỗ kia thì chưa Nó thì thầm một mình Và nếu mình được đứng Ở cái đỉnh cao nhất kia Mà nhìn ra xung quanh Thì sướng biết mấy Đến lúc nào đó Con ngựa mini của mình sẽ đưa mình tới đấy Có lần một hầu gái kể chuyện động tiên Khiến cô bé say xưa Muốn thực hiện dự định ấy Nó kèo nhèo cậu linh tên về chuyện đó Và cậu hứa bao giờ nó lớn cậu sẽ cho đi nhưng cô tiểu thư Catherine của chúng ta tính tuổi mình bằng tháng và câu hỏi thường trực trên miệng nó là bây giờ con đã đủ lớn để đi đến dãy núi đá Peniston chưa đường dẫn đến đó uống khúc sát đồi gió hú Edgar không bụng già nào muốn qua đấy cho nên nó nhận được câu trả lời cũng thường trực như vậy chưa con yêu quý à chưa đâu Tôi đã nói cô Isabelle sống được độ 12 năm sau khi bỏ chồng. Những người trong gia đình cô, vốn thể chất yếu đuối, cô và cậu Edgar đều không có cái sức khỏe phay phay mà ông thường gặp ở vùng này đâu. Lần cuối cùng cô bị bệnh như thế nào thì tôi không biết đích xác. Tôi đoán hai anh em đều chết cùng một bệnh, một dạng sốt, mới đầu phát chậm nhưng không chữa được, Và về cuối thì nhanh chóng tiêu hủy sức sống Cô viết thư báo cho anh trai biết Cô bệnh đã 4 tháng Giờ đây có lẽ sắp đến lúc lâm chung Và khẩn cầu cậu đến nếu có thể Vì cô còn có nhiều chuyện phải thu xếp Cô muốn vĩnh biệt cậu Và giao bé Linton an toàn vào tay cậu Cô hy vọng Linton có thể ở với cậu Như nó đã ở với cô Cha nó Cô tin chắc vậy Không mãi may muốn nhận cái gánh nặng nuôi dưỡng Hoặc giáo dục nó Cậu chủ tôi không chút lưỡng lự Lập tức làm theo yêu cầu của cô Bình thường vốn ngại rời khỏi nhà là thế Mà giờ đây cậu bay tới Đáp lời kêu gọi này Giao Catherine dưới sự chăm sóc Cẩn mật đặc biệt của tôi Trong khi cậu vắng nhà Dặn đi dặn lại Không được cho nó tha thẫn ra ngoài Quá thảo viên Dù là với sự hộ tống của tôi Cậu không tính đến chuyện nó lẻn đi một mình. Cậu đi vắng 3 tuần, 1 2 ngày đầu con bé được giao cho tôi quản ngồi ở một góc trong thư viện, buồn hiu vì không thích đọc sách cũng chẳng muốn chơi. Và trong tình trạng tĩnh tại ấy, nó không gây phiền nhiễu gì mấy cho tôi, nhưng tiếp sau đó là một giai đoạn buồn chán, bức rức nôn nóng, và vì quá bận và quá tuổi để chạy tới chạy lui, bày trò giải trí. Cơ bè nghĩ ra một cách cho nó tự tiêu khiển, cho nó du lịch quanh đất đai vườn tược trong ấp, lúc đi bộ, lúc cởi một con ngựa con, sau đó kiên nhẫn ngồi nghe tất cả các chuyện phiêu lưu thực sự và tưởng tượng của nó khi nó quay về. Hè đang độ rực rỡ và Cathy đâm say mê cái thú dạo chơi tha thẫn một mình đến nỗi, nó thường tìm cách ở ngoài nhà từ lúc điểm tâm cho đến bữa trà. Rồi chiều tối kể lại những chuyện hoang đường của nó. Tôi không sợ nó dược biên vì các cổng thường khóa. Và ngay cả nếu có mở toan, tôi nghĩ nó cũng chẳng dám mạo hiểm đi ra ngoài một mình. Thật không may lòng tin của tôi tỏ ra đã đặt không đúng chỗ. Một buổi sáng vào lúc 8 giờ, Catherine đến chỗ tôi nói rằng hôm nay nó là một lái buôn Ả Rập sắp cùng đoàn lữ hành của mình dược sa mạc và bảo tôi phải cung cấp thật nhiều dự trữ lương thực cho nó cùng lũ súc vật một con ngựa và ba con lạc đà tượng trưng bằng một con chó săn lớn và một đôi chó săn chỉ điểm tôi tập trung một lô bánh kẹo bỏ vào làng đeo ở một bên yên ngựa nó nhảy phốc lên tươi vui như một nàng tiên đầu đội chiếc mũ rộng danh với tấm mạng bằng sa để che nắng tháng 7 và thúc ngựa đi nước kiệu với nụ cười hoan hỷ giữ lại lời dặn dò cẩn trọng của tôi khuyên nó chớ phóng nước đại và nhớ về sớm. Cô bé nghịch ngợm đi biến mãi đến bữa trưa mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Một thành viên của đoàn du hành, con chó săn lớn, vốn là một chú khuyển già, ưa tiện nghi thoải mái, quay về trước. Nhưng con Cathy, con ngựa con cũng như hai con chó chỉ điểm thì chẳng thấy ở ngã nào. Tôi phái người đi kiếm khắp đường này nẻo nọ. Và cuối cùng thân hành đi lang thang tìm nó. Có một người lao công đang sửa hàng rào quanh một đồn điền gian ấp. Tôi hỏi anh ta có trông thấy cô tiểu thư của chúng tôi đâu không? Tôi trông thấy cô ấy hồi sáng. Anh ta trả lời, cô ấy nhờ tôi bẻ cho một cành phi làm roi, rồi quất ngựa nhảy giọt qua hàng rào đằng kia, ở chỗ thấp nhất, và phóng đi mất biến rồi. Ông có thể đoán, tôi lo sợ như thế nào khi nghe cái tin ấy. Tôi nghĩ ngay là chắc nó tìm đường đến dãy núi đá Penniston. Cô bé sẽ ra sao đây? Tôi thốt lên, chui qua một lỗ hổng ở hàng rào mà người kia đang chữa và tốc thẳng ra đường cái. Tôi đi miết như dốc sức để thắng cuộc. Hết dặm này đến dặm kia, cho đến một khúc ngoặt, từ đó có thể nhìn thấy trại đồi. Nhưng ngó gần ngó xa, tôi vẫn chẳng thấy Catherine đâu. Dãy núi đá nằm quá bên kia cơ ngơi của ông Heathcliff độ một dặm rưỡi, có nghĩa là cách ấp 4 dặm, cho nên tôi bắt đầu sợ là đêm xuống trước khi tôi tới được đó. Lỡ như nó trượt chân khi trèo lên núi thì sao? Tôi nghĩ thầm, và chết, hoặc gãy xương thì sao? Nỗi lo âu khắc khoải của tôi thật là đau đớn, và khi hối hả đi qua ngôi nhà trại, vừa mới nhận ra là Shuckley. Con chó chỉ điểm hăng nhất nằm dưới một khung cửa sổ, đầu sưng to và một bên tai rướm máu. Tôi đã khoan khoái nhẹ hẳn người. Tôi mở cánh cửa xếp và chạy đến đập cửa lớn rầm rầm. Một người đàn bà tôi quen, trước ở Trimerton ra mở. Chị ta đã đến làm mướn ở đây từ sau khi ông Onser mất. À, chị ta nói, chị đến kiếm cô tiểu thư nhà chị đó hả? Đừng sợ, nó đang ở đây. Không sao cả. Ừ, mà cũng may là không phải ông chủ về. Vậy hóa ra ông ta không có nhà phải không? Tôi hỗn hện, gần như đứt hơi vì đi nhanh và hoảng sợ. Phải, chị ta đáp. Cả ông ta lẫn trô trếp đều đi vắng. Và tôi chắc trong một giờ hoặc hơn nữa, họ vẫn chưa về đâu. Chị vào nghỉ một chút đã. Tôi bước vào nhà và trông thấy con cừu lạc của tôi ngồi ở lò sưởi đua đưa trong một cái ghế nhỏ trước kia vốn là của mẹ nó hồi còn bé. Mũ nó treo ở tường và nó có vẻ hoàn toàn thoải mái, vừa cười vừa tán chuyện hết sức phấn khởi với heo tình. Giờ đây đã là một gã trai 18 tuổi, to lớn khỏe mạnh, cô cậu đang trố mắt nhìn cô bé đầy tò mò và kinh ngạc. Cô cậu chẳng hiểu mô tê gì mấy về chuỗi nhận xét và câu hỏi liếng lấu không ngừng tuôn ra từ miệng Catherine. Cô giỏi nhỉ? Tôi kêu lên, giấu nỗi vui mừng dưới một vẻ mặt giận dữ. Đây là lần cuối cùng tôi để cô cưỡi ngựa đi dạo chơi cho đến khi ba cô về đấy. Tôi sẽ không cho cô bước qua ngưỡng cửa lần nữa đâu. Thật là hư đốn, hư đốn quá. À, U Helen! Nó vui vẻ kêu lên, nhảy trồm dậy và chạy đến bên tôi Em sẽ có một câu chuyện rất hay để kể đêm nay Thế là U đã tìm ra em U đã đến đây bao giờ chưa? Đội cái mũ này và về nhà ngay Tôi nói, tôi sợ hết hồn vì cô đấy Cathy ạ Cô đã làm điều cực kỳ bậy Đừng có phụng phịu và khóc làm gì, vô ích thôi Làm như thế cũng chẳng bù lại được cái công tôi khổ sở chạy khắp dùng tìm cô. Nghĩ mà xấu hổ, cậu Linton đã giao phó cho tôi giữ cô ở trong nhà, và cô lẻn đi mất như thế. Chứng tỏ cô là một con cáo ranh ma, chẳng ai tin được cô nữa. Nhưng em đã làm cái gì chứ? Bị mắng chặn tức thời, nó nứt nở. Ba có dặn em gì đâu, ba sẽ chẳng mắng em đâu, u Ellen Ba chẳng bao giờ cấu gắt như U vậy. Lại đây, lại đây, tôi nhắc lại, để U thắt nơ cho. Nào, đừng có hậm hực nữa, ôi thật xấu hổ, 13 tuổi rồi mà còn như con nít. Tôi kêu lên vậy là bởi tay nó hớt cái mũ ra khỏi đầu và lùi về phía lò sưởi ngoài tầm tay tôi. Không, chị người hầu nói đừng nghiêm khắc với cô bé, chị đi à, chúng tôi đã giữ cô lại đấy. Lẽ ra cô đã cởi ngựa về rồi Sợ chị lo mà Helton đã tình nguyện đưa cô đi Và tôi nghĩ chú ấy nên làm thế Đường qua các đồi rất khó đi Helton Trong lúc chúng tôi trao đổi Đứng đúc tay vào túi Lúng túng chẳng biết nói sao Tuy xem vẻ không khoái gì Sự đột nhập của tôi Nhưng mà tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây Tôi nói tiếp Bất chấp sự can thiệp của chị ta 10 phút nữa là trời tối rồi Con ngựa con đâu Cô Cathy Và con Phượng Hoàng đâu Nếu cô không nhanh nhanh lên Tôi sẽ để cô ở lại Tùy cô đấy Con ngựa ở trong sân Cô đáp Và Phượng Hoàng thì nhốt trong kia Nó bị cắn Cả Starly cũng thế Em đã sắp sửa kể hết cho U nghe Nhưng U cứ cáu gắt Không đáng được nghe đâu Tôi nhặt chiếc mũ lên Tiến đến để đội lại cho nó Nhưng thấy những người trong nhà đứng về phe mình, nó bèn nhảy tung tăng quanh phòng và khi thấy tôi đuổi, nó chạy như con chuột nhắc trèo qua, luồn xuống dưới, lần sau cắt đồ đạc, làm cho tôi rượt theo đâm ra lố bịch. Heo tên và chị người hầu cười rộ và nói hòa theo, càng trở nên sức sượt hơn, cho đến khi tôi bực quá kêu lên. Được, cô Cathy, nếu cô biết nhà này là của ai, cô sẽ mừng khi thoát khỏi đấy. Đây là nhà của cha anh, phải không? Nó quay lại heo tên hỏi. Không, gã đáp, mắt nhìn xuống và đỏ mặt ngượng ngùng. Gã không thể đương nổi một cái nhìn đâm đâm từ mắt cô bé, mặc dù nó hệt như mắt gã. Vậy là nhà ai? Của chủ anh hả? Cathy hỏi, gã càng đỏ mặt dữ hơn, nhưng với một tình cảm khác lấm bẩm một câu chửi rủa và quay đi. Ai là chủ của anh ấy? Cô gái nhiễu sự quay sang tôi hỏi tiếp. Anh ấy đã nói, nhà chúng tôi và người nhà chúng tôi mà. Em tưởng anh ấy là con trai ông chủ nhà và anh ấy không hề thưa cô với em. Nếu anh ấy là người ở thì phải thưa chứ, đúng không? Những lời lẽ trẻ con ấy khiến mặt heo tên xa sầm xuống như một đám mây dông. Tôi lặng lẽ lay kẻ chất dấn và cuối cùng trang bị xong được cho nó để lên đường. Nào, đem ngựa cho tôi. Nó nói với người bà con lạ mặt như với một gã giữ ngựa ở bên ấp vậy. Và anh có thể đi cùng với tôi. Tôi muốn thấy người săn quỷ xuất hiện ở chỗ nào trong đầm và nghe kể về những tiên nữ như anh gọi. Nhưng mà nhanh lên chứ, sao vậy? Đã bảo là đem ngựa đến cho tôi mà. Bao giờ mày chết băm chết dầm, tao mới là đầy tớ cho mày. Gã trai trẻ gầm gừ. Bao giờ tôi, tôi làm sao nào? Catherine ngạc nhiên hỏi. Chết băm chết dầm, đồ phù thủy láo sượt. Gã đáp. Đó, cô Cathy. cô thấy cô đã đánh bạn đánh bầu hay hớm thế đấy. Tôi sen vào, thật là những tiếng đẹp đẽ để dùng với một tiểu thư. Xin cô đừng có cải giả với hắn nữa. Lại đây, chúng ta tự mình đi tìm con mini và về thôi. Nhưng mà U Ellen ơi, nó kêu lên, nhìn trân trân sửng sờ kinh ngạc. Làm sao anh ta dám nói với em như thế? Chẳng đúng là anh ta phải làm như em bảo hay sao? Anh là đồ hư, tôi sẽ mách ba là anh nói những gì nào? Helton như không thèm đếm xỉa đến lời dọa ấy, cho nên nước mắt cô bé trào ra phẫn uất Mang con ngựa con lại. Nó kêu lên, quay lại phía chị hầu gái, và thả ngay con chó của tôi ra. Nói năng cho dịu dàng nào cô... Chị ta đáp, lịch sự một tí có mất gì? Tuy cậu heo tên đây không phải là con trai ông chủ, nhưng lại là anh họ cô đấy. Còn tôi thì không phải là được mướn để hầu hạ cô. Hả? Anh ta là anh họ tôi à? Cathy kêu lên với một tiếng cười mỉa. Phải, đúng thế. Người vừa chỉnh nói trả lời. Ôi U Ellen, đừng để họ nói những điều như thế. Nó nói tiếp. Phiền lòng cao độ Ba đang đi Luân Đôn đón em họ của em về Em họ của em là con nhà quý phái Đây mà là... Nó ngừng lại và khóc oà, Chỉ riêng ý nghĩ là có họ hàng Với một gã nhà quê như vậy Cũng đủ khiến nó choán người Im, im đi Tôi thì thào Người ta có thể có nhiều anh em họ Thuộc đủ mọi loại cô ạ Nhưng không gì thế mà xấu đi chút nào. Có điều là nếu họ khó chịu và không tốt thì ta không cần phải bầu bạn với họ làm gì. Anh ta, anh ta không phải, không phải là anh họ của em, U Ellen. Nó nói tiếp càng nghĩ càng rầu lòng thêm và gieo người vào cánh tay tôi để trốn tránh ý nghĩ ấy. Tôi rất bực nó và chuyện người làm về nổi đã lộ chuyện cho nhau. Tôi chắc chắn là tin bé Linton sắp được đón về do Catherine nói ra sẽ được kể lại với ông Heathcliff. Và mặt khác, tôi cũng không kém phần tin chắc rằng ý đầu tiên của Catherine khi cha nó về ác là đòi giải thích rõ lời khẳng định của chị kia về người bà con thô lỗ của nó. Hilton bình tĩnh lại sau cơn phẫn nộ vì bị xem như đầy tớ, có vẻ xúc động trước nỗi khổ tâm của cô bé. Gia đếp vỗ về nó, sau khi đi kiếm con ngựa con dắt dòng ra trước cửa, gã bắt trong củi ra một chú cuốn con xinh đẹp chân dòng kiền, thuộc giống chó sụt, dừa dúi vào tay nó, vừa dỗ nín đi, vì gã chẳng có ác ý gì. Ngừng khóc, nó đưa mắt nhìn khắp người gã, dẻ kinh sợ và ghê tởm, rồi lại hòa lên lần nữa. Tôi phải cố nén mất khỏi mỉm cười trước thái độ ác cảm ấy đối với anh chàng tội nghiệp. Một gã thanh niên thân hình cân đối như lực sĩ, nét mặt dễ coi, dạm dở khỏe mạnh, nhưng ăn bận lam lũ cho hợp với những công việc hàng ngày là lao động ở trang trại và lang thang trong đồng hoang, lùng thỏ cùng các thú săn khác. Tuy nhiên tôi nghĩ có thể phát hiện ra ở diện mạo gã, Một thần thái có nhiều ưu điểm hơn so với người cha Nói cho đúng đây là những hạt giống tốt do bị bỏ mặt nên chìm lấp giữa đám cỏ dài quá rậm rạp Khiến chúng không phát triển được Nhưng dù sao cũng là dấu hiệu hiển nhiên của một chất đất phì nhiêu khả dĩ mang lại những vụ mùa sâm xuê Nếu gặp những hoàn cảnh khác thuận lợi hơn Và tôi chắc Hellcliff đã không ngược đãi gã về mặt thể xác do bản chất bạo dạng, không biết sợ của gã, không khuyến khích lối áp bức ấy. Gã không mãi may có cái tính nhút nhát, dễ xúc cảm, mà theo quan điểm của Heathcliff, thường đem lại cái thú vị hào hứng cho việc ngược đãi Ông ta có vẻ đã dồn sự độc ác của mình vào việc biến gã thành một kẻ cục súc. Gã không bao giờ được học đọc, học viết, không bao giờ bị mắng vì bất kỳ thói xấu nào miễn là nó không làm rầy người bảo trợ gã. Không bao giờ được dẫn dắt một bước nhỏ nào tiến tới đức hạnh hoặc được một lời răng dạy nào chống lại tật xấu. Và theo những điều tôi được nghe kể lại, Joseph cũng góp phần lớn vào việc làm hỏng gã bằng một sự thiên dị hẹp hòi. Nó thúc đẩy lão tân bốc và nuôn chiều gã hồi còn bé vì gã là trưởng của một dòng họ lâu đời. Nếu như trước kia... Lão thường có thói quen kết tội Catherine Onser và Heathcliff, dạo bé đã dở những thói mà lão gọi là những cung cách khả ố, làm cụ chủ mất hết kiên nhẫn, dồn cụ đến chỗ phải tìm an ủi trong chén rượu. Thì giờ đây cũng vậy, lão đổ toàn bộ trách nhiệm về những khuyết điểm của Helton lên vai kẻ chiếm đoạt tài sản của gã. Thấy thằng bé chửi thề hay có những hành vi đáng tội, lão cũng chẳng thiết uống nắng. Dường như Joseph hài lòng thấy gã phát triển đến mức tệ hại nhất. Lão thừa nhận rằng thằng bé đã hỏng, rằng linh hồn nó đã bị bỏ mặt trong đọa đầy. Nhưng rồi lão lại nghĩ là chính heo clip phải chịu trách nhiệm. Bàn tay của y hủy hoại đời heo Helton sẽ phải trả nợ máu và ý nghĩ đó mang lại an ủi rất lớn cho lão. Joseph truyền cho Hilton một lòng tự hào về tên tuổi gia đình và dòng họ mình. Lão những muốn, nếu lão đủ cả gan, nuôi dưỡng căm thù giữa gã với tay chủ nhân hiện tại của trại đồi. Sông nỗi khiếp sợ của lão đối với tay chủ này đã thành một thứ mê tín dị đoan. Nên lão đành giới hạn những cảm nghĩ về y ở mức lào bầu những lời nói cạnh và đe trời phạt. Tôi không dám nhận là mình biết sâu sắc về lối sống thông thường ở trại đồi hồi ấy. Ở đây tôi chỉ kể theo những lời đồn đại vì tôi ít được thấy tận mắt. Dân làng quả quyết rằng ông Halfcliffe rất keo kiệt và là một điền chủ khắc nghiệt tàn nhẫn đối với tá điền. Nhưng ngôi nhà ở bên trong đã lấy lại được cái vẻ xưa, cái vẻ tiện nghi nhờ bàn tay tề gia nội trợ của phụ nữ và không còn thấy diễn ra những cảnh náo loạn như cơm bữa vào thời kỳ Haidli nữa nhưng chủ nhân thì quá u ám chẳng muốn bạn bầu với ai dù tốt dù xấu và đến nay ông tạp dẫn thế tuy nhiên điều đó tiến triển không khớp với câu chuyện của tôi cô Cathy từ sự giảng hòa bằng con chó sụt và đòi hai con Shackley và Phượng Hoàng của mình Chúng tập tỉnh đến, đầu rũ xuống và chúng tôi lên đường về nhà. Tất cả đều buồn thiểu buồn thiêu. Tôi không sao gợi được cô tiểu thư của tôi kể cho tôi biết cô đã qua ngày hôm đó như thế nào. Trừ một điều, như tôi dự đoán, mục tiêu hành hương của cô là dãy núi đá Peniston. Lúc ấy, cô tới cổng trại đồi vô sự, nhưng Helton tình cờ đi ra, theo sau là mấy con chó. Bọn này tấn công đoàn tùy tùng của cô. Hai bên ẩu đả dữ dội trước khi những chủ nhân tách được chúng ra khỏi nhau. Việc đó thành ra một màu đầu giới thiệu. Catherine nói cho Helton biết mình là ai, định đi đâu và đề nghị gã chỉ đường hộ. Cuối cùng gã được gã đi theo. Gã mở toan những bí mật của động tiên cùng nhiều chỗ kỳ lạ khác nữa. Nhưng đang còn giận tôi Cô không thèm chiếu cố tả cho tôi nghe những thứ lý thú cô đã thấy. Tuy nhiên tôi có thể suy ra rằng người hướng đạo của Cathy đã được cô quý mến rất mực cho đến lúc cô xúc phạm tình cảm của gã bằng cách nói với gã như với đầy tớ. Và chị quản gia của Heathcliff xúc phạm cô bằng cách gọi gã là anh họ cô, rồi cái ngôn ngữ cục xúc gã dùng với cô cứ dây dứt trong lòng. Cô giống xưa này chỉ là yêu, cưng, là hoàng hậu, là thiên thần đối với tất cả mọi người bên ấp, mà nay lại bị một kẻ xa lạ lăng mạ thô bạo đến thế. Cô không hiểu nổi và tôi phải giấc giả lắm mới khiến được cô hứa sẽ không than thở với bà cô. Tôi giải thích là bà cô rất ghét tất cả nhà bên trại đồi như thế nào và nếu biết cô tới đó, bà sẽ buồn như thế nào. Nhưng tôi nhấn mạnh nhất một điều là nếu cô để lộ chuyện tôi sao lãng không triệt để làm theo lệnh ba có lẽ ba sẽ nổi giận ghê gớm đến mức đuổi tôi đi cũng nên và Cathy không chịu nổi cái triển giọng ấy Nó cam kết không nói và đã giữ lời hứa vì tôi Nói cho cùng, nó vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu Một bức thư viền đen báo ngày về của chủ tôi Isabelle đã chết và cậu chủ viết dặn tôi cho con gái cậu để tang và thu xếp một phòng cùng các tiện nghi khác cho đứa cháu nhỏ. Catherine mừng quýnh lên với ý nghĩ sắp được đón bố về và ấp ủ những tiên đoán lạc quan nhất về những ưu điểm vô số của cậu em họ đích thực. Ngay từ sáng sớm, nó đã bận biệu thu dọn ngăn nắp tư trang lặt giặt của mình. Và giờ đây, bận chiếc áo dài đen mới. Tội nghiệp con bé. Cái chết của cô nó chẳng gây cho nó nỗi buồn thương cụ thể nào. Nó không ngừng kèo nèo bắt tôi cùng đi với nó qua khu đất ra đón họ. Linton kém em đúng 6 tháng. Catherine liếu la liếu lô trong khi chúng tôi thông thả dạo bước trên lớp dài rêu nhấp nhô lượng sóng dưới bóng những hàng cây. Có em, có em ấy. Làm bạn chơi đùa Thật là thú vị biết mấy Cô Isabella đã gửi cho ba Một loạn tóc rất đẹp của em ấy Sáng hơn tóc em Hue hơn Và cũng đẹp y như thế Em giữ nó cẩn thận trong một cái hộp thủy tinh nhỏ Và em thường nghĩ Nếu được gặp chủ nó thì thích biết bao Ôi em sung sướng quá Và cả ba nữa Ba thân yêu Ú uh, Ellen chạy đi Chạy đi nào Nó chạy và quay trở lại Rồi lại nhiều lần trước khi những bước chân điềm đạm của tôi tới cổng. Thế rồi nó ngồi xuống trên bờ cỏ cạnh đường và cố gắng kiên nhẫn đợi. Nhưng không được, nó không tài nào ngồi yên được lấy một phút. Sao mà hai bác cháu lâu thế cơ chứ? Nó kêu lên, à em thấy có bụi bốc trên đường cái kìa, chắc xe đang đến. Nhưng không phải, bao giờ hai bác cháu mới tới đây? Ta có thể ra quá chút nữa không? Khoảng nửa dặm, u e lên chỉ nửa dặm thôi mà ư ư đi đến lùm cây dương ở chỗ ngoặt kia kìa nhưng tôi kiên quyết từ chối cuối cùng nỗi thấp thỏm của nó chấm dứt cổ xe du hành lọc cọc hiện ra tiểu thư Cathy reo lên và dương tay ra khi vừa thấy mặt bố ở cửa xe cậu chủ bước xuống cũng gần hâm hở như nó hồi lâu hai cha con chỉ biết có nhau không kịp nghĩ đến ai khác nữa trong khi hai cha con hôn hít Tôi ghé mắt vào xe tìm linh tên nó ngủ ở trong một góc trùm một cái áo lót lông thú ấm áp như giữa mùa đông. một chú bé xanh sao mảnh rẽ như con gái có thể tưởng lầm là em trai cậu chủ tôi gì rất giống nhưng trong bộ dạng có một vẻ câu có bệnh hoạn không bao giờ thấy ở Edger. Cậ trông thấy tôi ngó vào và sau khi bắt tay tôi cậu bảo đóng cửa xe lại để yên cho cậu ngủ vì cuộc hành trình đã làm cậu mệt Cathy những muốn liếc qua một cái nhưng bà nó bảo đi thôi và hai cha con cùng ngược lên thảo viên trong khi tôi hối hả chạy về phía trước báo cho gia nhân chuẩn bị nè con yêu quý cậu Linton nói với con gái khi dừng bước trước thềm mặt tiền em họ con không được khỏe hoặc vui tươi như con đâu nên nhớ là em vừa bị mất mẹ mới rất gần đây thôi Do đó, đừng đợi là em chạy nhảy chơi đùa với con ngay Và đừng có hỏi chuyện nhiều làm em mệt Ít ra thì cũng hãy để cho em yên tối nay, được không? Dân, thưa ba, được mà Catherine trả lời Nhưng con muốn trông thấy em Mà em chẳng ngó ra một lần nào hết Xe dừng lại và thằng bé thức giấc Được bác nó nhất xuống đất Đây là Cathy, chị họ cháu, Linton à Cậu vừa nói, vừa cầm hai bàn tay nhỏ nhắn của chúng đặt vào nhau. Cathy đã mến ngay cháu rồi đó, và nhớ đêm nay đừng có khóc, làm chị ấy buồn nhé. Bây giờ hãy cố vui lên, chuyến đi đã kết thúc, và cháu chỉ có việc nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái theo ý thích của mình. Vậy thì để cho cháu đi ngủ thôi, thằng bé đáp, rụt lại, tránh sự chào đón của Catherine, và đưa tay lên chùi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra. Lại đây, lại đây chú bé ngoan nào, tôi thì thào dẫn nó vào nhà. Chú làm cô ấy cũng khóc nốt bây giờ. Hãy nhìn xem, cô ấy thương chú biết mấy kìa. Tôi không biết có phải gì thương nó không, nhưng cô chị họ cũng lộ vẻ buồn thiêu như nó và quay lại chỗ cha mình. Cả ba vào nhà và lên phòng đọc sách nơi bữa trà đã dọn sẵn. Tôi bỏ mũ cởi áo mang tô cho Linton xếp nó ngồi vào một cái ghế bên bàn nhưng nó vừa ngồi xuống lại khóc liền cậu chủ tôi hỏi có chuyện gì cháu không ngồi được trên ghế cứng, thằng bé nức nở vậy thì cháu ra chỗ sofa vậy rồi U Ellen sẽ mang trà lại cho cháu ông bác nhẫn nại trả lời tôi tin chắc rằng trong cuộc hành trình thằng bé ốm đau, giòi quấy Dưới sự báo trợ của cậu đã là một thử thách lớn đối với cậu. Linton chậm chạp lê bước đến, nằm xuống. Cathy mang một chiếc ghế đẩu thấp và tách trà của mình lại bên nó. Mới đầu cô ngồi im, nhưng không được lâu. Cô đã quyết định biến cậu em họ thành một của cưng như ý mình. Và cô bắt đầu vuốt những búp tóc loan xoăn của nó. Hồn má nó, cho nó uống trà bằng đĩa của mình như một đứa hài nhi. Điều đó khiến linh tình thích thú vì nó chẳng hơn thế là mấy. Nó lau khô nước mắt và nhuễn một nụ cười yếu ớt. Ừ, nó sẽ quen ngay thôi. Cậu chủ nói với tôi sau khi theo dõi hai đứa một phút. Ổn thôi, Elena. Nếu ta có thể giữ nó ở đây được, một đứa trẻ cùng lứa tuổi làm bạn, chẳng mấy chốc nó sẽ phấn chấn tinh thần. Và rồi chịu khó rèn luyện thân thể Nó sẽ khỏe khoắn lên đấy Ôi chào Nếu ta có thể giữ nó ở đây được Tôi bân khuân nghĩ thầm Và những dự cảm đau đớn ập tới Bảo cho tôi rằng Hy vọng đó thật mỏng manh Rồi thì tôi tự hỏi Thằng bé ốm yếu này sẽ sống ra sao Ở đồi gió hú chứ Một bên là cha nó Bên kia là heo tên Nó sẽ có những bạn chơi Và người dạy dỗ hay hớm làm sao Những nghi ngại của chúng tôi liền được khẳng định dứt khoát, thậm chí còn sớm hơn dự đoán của tôi nữa kìa. Tôi vừa mới đưa bọn trẻ lên gác sau bữa trà và cho Linton ngủ. Nó cứ bám riết tôi cho đến lúc thiếp đi, xuống nhà và đang đứng cạnh bàn trong hành lang, thắp một cây nến để đặt trong phòng ngủ của cậu Edgar. Thì một hầu gái từ nhà bếp bước ra, báo cho tôi biết lão Trochev, người nhà ông Heathcliff, đang ở ngoài cửa và muốn vào thưa chuyện với cậu chủ. Để tôi hỏi xem lão muốn gì trước đã, tôi nói rất sao xuyến. Giờ này mà đến quấy rầy người ta thì thật là vô lý, lại đúng lúc người ta vừa đi xa về. Tôi nghĩ cậu chủ không thể gặp lão đâu. Joseph đã tiến qua bếp khi tôi thốt ra những lời đó và lúc này hiện ra trong hành lang. Lão diện bộ đồ chủ nhật với bộ mặt ra vẻ cực kỳ mộ đạo và hết sức cấu kỉnh. Một tay cầm mũ, tay kia cầm ba ton, lão bắt đầu chùi giày lên thảm. Chào Joseph, tôi lạnh lùng nói, có chuyện gì mà đêm hôm lão còn tới đây? Tôi phải nói chuyện với ông chủ linh tên kìa. Lão đáp, phẩy tay khinh khỉnh với tôi. Cậu linh về phòng ngủ rồi, tôi dám chắc cậu không nghe lão đâu. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt, tốt hơn là lão hãy ngồi xuống đây, nói luôn đi, để tôi nhắn lại cho. Buồn của ông chủ ở đâu? Lão nói tiếp, nhìn suốt lượt giảy cửa đóng. Tôi thấy lão kiên quyết không chịu để tôi làm trung gian cho, nên bụng rất miễn cưỡng. Tôi đi tới phòng đọc sách và báo có vị khách không hợp thời ấy, đồng thời khuyên cậu nên cứu đến hôm sau. Cậu Linton không kịp ủy cho tôi làm thế vì Joseph đã theo sát gót tôi và sấn vào phòng đứng sững bên kia bàn chống hai nắm tay vào đầu ba ton và cất giọng nói to tướng như về trước sự phản đối Heathcliff sai tôi sang kiếm con trai ổng và biểu tôi không được về không Edgar Linton lặng đi một phút một vẻ buồn tột độ phủ lên nét mặt cậu Riêng tình cảnh thằng bé đã đủ khiến cậu thương xót, nhưng nhớ đến những hy vọng, lo sợ và cầu mong khắc khoải của Isabella cho con trai. Cùng những lời cô ủy thác nó cho cậu trông nom cậu lại càng đau đớn xót xa, trước triển vọng phải giao trả nó và môi ốc xem có cách nào tránh được điều đó. Không nảy ra được kế nào, bởi chỉ cần tỏ ra thiết tha muốn giữ nó lại là đủ khiến kẻ yêu sách làm già thêm. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cam chịu nộp nó. Dù sao, cậu cũng sẽ không đánh thức nó dậy, làm nó mất giấc ngủ. Hãy bảo ông Health Cliff, cậu bình tĩnh đáp là ngày mai, con trai ông ta nhất định sẽ đến đồi gió hú. Nó đang ngủ và quá mệt, không đi nổi quãng đường ấy ngay bây giờ. Lão cũng có thể nói với ông ta rằng mẹ của Linton muốn nó ở lại dưới sự giám hộ của tôi. Hiện nay, sức khỏe của nó rất đáng ngại. Không, George F. nói, nền baton xuống sàn đánh cộp một cái và lấy vẻ hách dịch. Không, cái đó không có nghĩa lý gì hết. Heathcliff chẳng coi mẹ nó ra cái quái gì, nhưng mà nhất định đòi con trai và tôi phải mang nó về, ngay bây giờ, ông biết đấy. Đêm nay, lão không mang nó đi được, đi xuống dưới nhà và nhắc lại với chủ lão những gì tôi đã nói leo lên, vững lão xuống đi. đi, đi Rồi đỡ một cánh tay lão già đang cơn phẫn nộ, cậu đẩy lão ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Được lắm, Trochev vừa la vừa chậm chạp bước đi. Ngày mai, đích thân ông chủ tôi lại để xem ông có dám đẩy ông ấy ra không nào. Để tránh cái nguy cơ lời đe dọa ấy được thực hiện, sáng sớm hôm sau Cậu Linton giao cho tôi lấy con ngựa của Catherine, đưa thằng bé sang nhà cha nó. Cậu dặn, vì từ nay chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì, dù xấu dù tốt, đối với số phận của nó, nên không được nói cho con gái tôi biết là nó đi đâu. Từ nay về sau, hai đứa không thể quan hệ với nhau, nên tốt nhất là cứ giữ sao cho Cathy khỏi biết nó ở gần đây. Kẻo cô bé lại sụp sạch và háo hức muốn sang thăm trại đồi. U chỉ bảo Cathy rằng bố Linton đột nhiên cho người đến tìm nó, thành thử nó phải tự giả chúng ta. Bé Linton bị đánh thức dậy khỏi giường từ 5 giờ sáng, hết sức không bằng lòng và ngạc nhiên được báo rằng phải chuẩn bị tiếp cuộc hành trình. Nhưng chúng tôi cố xoa dịu bằng cách nói là nó sẽ đến ở một thời gian với cha nó, ông Hellcliff, Ông đang rất sốt ruột, không muốn trì hoãn niềm vui hội ngộ, đến lúc nó hồi sức sau chuyến đi vừa qua. Cha của em à? Nó kêu lên, bối rối lạ lùng. Mẹ chẳng bao giờ nói là em có cha cả. Cha ở đâu? Em thích ở với các bác kìa. Cha ở cách ấp một khoảng. Tôi đáp, ngay bên kia những quả đồi này thôi, không xa lắm. Khi nào chú hào hứng, thì có thể đi bộ sang đây. Và chú nên lấy làm vui mừng được về nhà gặp lại cha của chú. Chú phải cố yêu thương cha như cha đã yêu mẹ rồi thì cha sẽ yêu chú. Nhưng tại sao trước kia em không bao giờ nghe nói đến cha? Linton hỏi Tại sao mẹ không sống chung với cha như những người khác? À, là bởi cha cậu có công việc phải ở lại miền Bắc này. Tôi đáp Còn mẹ vì tình hình sức khỏe ở miền Nam, vậy thì tại sao má không nói gì với em về cha hết? Thằng bé vẫn dai dẳng hỏi. Mẹ thường hay nói chuyện về bác dạy cho em biết thương bác từ lâu rồi, em làm cách nào để yêu thương được cha đây? Em có biết ông ấy đâu. Ừ, thì tất cả trẻ con đều yêu thương cha mẹ chứ. Tôi nói, có lẽ mẹ nghĩ là nếu nhắc luôn đến ba thì chú sẽ thèm muốn ở bên ba. Thôi ta hãy mau lên nào, cởi ngựa đi chơi sớm vào một buổi sáng đẹp trời như thế này, tốt hơn ngủ thêm một giờ nhiều. Thế cô ấy có đi với chúng ta không? Nó hỏi, cái cô bé em gặp hôm qua đấy. Bây giờ thì chưa, tôi đáp. Thế, thế còn bác? Không, tôi sẽ đưa chú đến đấy, tôi nói. Linh Tên lại gieo mình xuống gối mơ màng. Không có bác, em không đi đâu. Cuối cùng nó khóc, em không biết là các người định đưa em đi đâu. Tôi cố giảng giải cho nó hiểu rằng con không muốn gặp cha là hư. Tuy vậy nó vẫn khăng khăng không chịu mặc quần áo và tôi phải cầu diện đến cậu chủ tôi để dỗ nó ra khỏi giường. Cuối cùng thằng bé tội nghiệp được đưa đi với nhiều lời cam đoan hảo rằng Thời gian nó vắng mặt sẽ ngắn thôi, rằng cậu Edgar và Catherine sẽ đến thăm nó cùng một số lời hứa hẹn khác cũng du dơ như thế do tôi bịa ra và chốc chốc lại nhắc lại suốt dọc đường. Không khí trong lành đượm mùi thạch nam, ánh mặt trời rực rỡ và nước kiệu nhỏ êm ru của con mini sau một hồi đã làm khuây khỏa nỗi buồn nản của nó. Nó bắt đầu hỏi về ngôi nhà mới của nó Cùng những người ở đó dễ vẻ quan tâm hơn Sôi nổi hơn Ở đồi gió hú có thích bằng Uptraskos không Nó hỏi trong khi quay lại lần cuối Nhìn con thun từ đó Một lớp sương mù nhẹ bốc lên Tạo thành một đám mây xốp Ở rìa bầu trời xanh thẳm Nó không âm um tầm cây cối bằng Tôi đáp Không to rộng bằng Nhưng ở đó Chú có thể nhìn ra phong cảnh bốn xung quanh rất đẹp và không khí tốt cho sức khỏe của chú hơn, mát và khô hơn. Có thể mới đầu chú sẽ cho ngôi nhà là cũ kỹ tối tâm, tuy đó là một vinh cơ khang trang thứ nhì trong cái vùng đấy. Và chú sẽ có những cuộc dạo chơi rất thú vị trên đồng hoang. Hilton Onser, đó là một người anh em họ khác của cô Cathy và cách nào đó cũng là của chú sẽ chỉ cho chú tất cả những chỗ tuyệt diệu nhất khi đẹp trời chú có thể mang sách đến một con thung xanh ngồi đọc thỉnh thoảng bác Linton có thể đến thăm chú và cùng nhau đi dạo bác dẫn ra dạo chơi trên các ngọn đồi luôn mà thế cha em trông như thế nào nó hỏi có trẻ đẹp như bác không cũng trẻ như thế tôi nói nhưng tóc và mắt đen coi bộ nghiêm nghị hơn với lại ba cao hơn và to hơn hẳn. Thoạt đầu có thể chú sẽ thấy là ba không dịu dàng ân cần như bác bởi vì đó không phải là tính cách của ba. Tuy nhiên nên chú ý hãy thẳng thắn và thân ái với ba và cố nhiên là ba sẽ yêu chú hơn bất kỳ ông chú ông bác nào vì chú là con đẻ của ba mà. Tóc đen, mắt đen, Linh tên trầm ngâm em không tưởng tượng được ra, vậy em không giống cha, phải không? Không giống lắm, tôi đáp, bụng lại nghĩ, chả giống một tí nào. Trong khi đưa mắt nuối tiếc nhìn kỹ nước da trắng cùng thân hình thon mảnh của chú bé bạn Đường và đôi mắt to uể oải, đôi mắt mẹ nó, khác cái là không còn vết tích gì của cái tinh thần lấp lánh trong mắt Isabella. Trừ đôi lúc, Một sự giận dỗi bệnh hoạn nào đó làm chúng ánh lên trong thoáng chốc. Thật là kỳ lạ, chẳng bao giờ em thấy cha đến thăm mẹ con em. Nó lẩm bẩm, cha đã thấy em bao giờ chưa? Nếu rồi thì chắc lúc ấy em còn bé tí xíu, em chẳng nhớ tí gì về cha cả. Ây cha chú Linh tên, tôi nói 300 dặm là một quãng đường xa và 10 năm xét về độ dài đối với một người lớn rất khác đối với chú. Có thể là ông Heathcliff cứ dự định đi hết mùa hè này sang mùa hè khác nhưng không lần nào tìm được cơ hội thuận tiện và bây giờ thành ra quá muộn. Đừng có quấy rầy ba bằng những câu hỏi về chuyện ấy nhé. Hỏi như thế chỉ khiến cha chú rối trí vô ích. Thằng bé hoàn toàn bận biểu với những suy nghĩ riêng Trong chặng đường còn lại cho đến khi chúng tôi dừng lại trước cổng giường nhà trại Tôi cố theo dõi để nắm bắt những ấn tượng biểu lộ trên mặt nó nó quan sát mặt tiền chạm tr cùng những cửa sổ mắc cáo có mái che thấp những bụi lý gai siêng sẹo và những cây linh xà cong queo dép vẻ chăm chú trang trọng rồi lắc đầu trong thâm tâm nó hoàn toàn không ưng ý bề ngoài nơi ở mới, Nhưng nó có ý thức kìm lại Chưa vội phàn nàn Có thể bên trong có gì bù lại chăng Trước khi nó xuống ngựa Tôi đến mở cửa Lúc đó là 6 giờ rưỡi Gia đình vừa ăn điểm tâm xong Chị hầu đang thu dọn và lau bàn Trujep đứng bên cạnh ghế của lão chủ Nói chuyện gì về một con ngựa que Và Helton đang chuẩn bị ra đồng dở cỏ khô Chào Nelly Helfgriff nói khi ông ta trông thấy tôi Tôi đã sợ phải thân hành sang kiếm vật sở hữu của mình đấy. Chị đã mang nó tới à, phải không? Ta hãy xem có thể làm gì được với nó nào. Ông ta đứng dậy và sải bước ra cửa. Helton, Joseph đi theo, miệng há hốc vì tò mò. Chú bé Linton tội nghiệp, đưa mắt sợ sệt nhìn ba người. Ông chủ ạ, Joseph nói, sau khi xem xét một cách nghiêm trang, Nhất định là ông ấy đã đánh tráo của ông rồi, và đây là đứa con gái của ông ấy đấy. Sau khi chầm chầm nhìn con trai mình đến mức nó phát sốt phát rét lên vì ngượng ngập, Hellgriff cất tiếng cười mỉa mai. Lạy chúa, đẹp biết bao, thằng bé mới duyên dáng đáng yêu làm sao. Ông ta thốt lên, phải chăng họ đã nuôi nó bằng ốc sơn và sữa chua? Nellie! Oi quỷ bắt hồn tôi đi, nhưng quả là tệ hơn tôi chờ đợi đấy, và tôi đâu có hy vọng gì nhiều, Điều đó quỷ cũng biết. Tôi bảo đứa bé run rẩy và ngỡ ngàng xuống ngựa vào nhà. Nó không hiểu thấu ý nghĩa những câu nói của cha nó, hoặc không biết đó có nhằm vào nó không. Thật vậy, nó chưa dám chắc con người xa lạ giữ tận nhạo bán ấy là cha nó. Nó bám chặt lấy tôi, mỗi lúc một hoang mang hơn. Và khi ông He clip ngồi xuống, bảo nó lại đây thì nó giấu mặt vào vai tôi và khóc. Ai ch trả chrà nói Dương tay ra và thô bạo kéo nó vào giữa hai đầu gối mình rồi nâng cầm hất đầu nó lên. Đừng có làm cái trò vớ vỡ ấy Chúng ta không làm mày đau đâu, Lin tên Có phải mày tên là thế không? M đúng là con của mẹ mày từ đầu đến chân. Đó là phần của tao ở nơi mày, Hỡ cái con gà con kêu nhèo nhéo này Ông ta bỏ mũ của thằng bé ra Và vuốt ngược những món tóc dài vàng hoe Nắm những cánh tay mảnh dẻ Những ngón tay nhỏ nhắn của nó Trong quá trình xem xét đó Linton ngừng khóc Và ngước đôi mắt xanh to lên Thẩm tra người thẩm tra nó Mày có biết tao không? Heathcliff hỏi Sau khi đã nắm chắc là Tất cả chân tay nó đều lèo khèo yếu đuối Không, Linton nói, mắt nhìn đờ ra gì sợ Chắc mày đã nghe nói về tao phải không? Không, nó lại trả lời như vậy Không hả? Xấu hổ thay cho mẹ mày Không bao giờ đánh thức ở mày lòng kính trọng của kẻ làm con đối với tao Vậy tao nói cho biết mày là con trai tao Và mẹ mày là một con mụ hiểm độc Nên mới để mày không biết mày có người cha như thế nào Nè, đừng có nhăn nhó và đỏ mặt lên Tuy nhiên, biết được máu mày không đến nổi trắng Kể cũng là một cái gì rồi Hãy ngoan ngoãn, rồi tao sẽ lo liệu cho Nelly, nếu chị mệt thì hãy ngồi xuống Nếu không thì về đi Tôi chắc chị sẽ thuật lại những điều chị nghe và trông thấy Với cái con sốt không ở bên ấp Còn cái của này sẽ chưa chịu yên bề Chừng nào chị còn nấn đá ở bên nó Được, tôi đáp Hy vọng ông sẽ tử tế với thằng bé Ông Health Cliff ạ Kẻo ông sẽ không giữ được nó lâu đâu Và nó là tất cả những gì thân thích Ông có trên cõi đời mênh mông này đấy Mà ông sẽ được biết Hãy nhớ lấy Tôi sẽ rất tử tế với nó Chỉ không cần phải sợ Ông ta vừa nói vừa cười Có điều là không ai khác Cần phải tử tế với nó Tôi tha thiết muốn độc chiếm lòng yêu mến của nó Và để bắt đầu sự tử tế của tôi, Joseph, hãy đem cho thằng bé chút gì điểm tâm nào. Helton, đồ quỷ sứ ngu đần, đi làm việc của mày đi. Phải, Nellie à, ông ta nói thêm khi họ đi khỏi. Con trai tôi là chủ nhân tương lai của nơi chị ở bây giờ, và tôi ắt không muốn nó chết trước khi tôi nắm chắc mình sẽ là người thừa kế của nó. Hơn nữa, nó thuộc về tôi, và tôi cần đắc thắng thế kẻ nối giỏi của tôi trở thành lãnh chúa chính thức trên cơ ngơi của họ. Con tôi thuê con cái họ cày đất ruộng của cha chúng lấy công. Đó là suy tính duy nhất có thể khiến tôi chịu đựng thằng nhãi khốn kiếp này. Tôi khinh nó vì bản thân nó và căm ghét nó vì những hồi ức nó làm sống lại. Song sự suy tính kia là đủ. Nó ở với tôi cũng an toàn và sẽ được chăm nom cẩn thận như chủ trị chăm non con đẻ của hắn. Tôi có một căn buồn trên gác cho nó, bày biện đẹp đẽ ra trò. Tôi còn thuê gia sư ở cách đây 20 dặm, mỗi tuần đến 3 lần dạy những gì nó thích học. Tôi đã ra lệnh cho Helton phải tuân theo nó. Và thực tế, tôi đã thu xếp mọi thứ... Nhằm bảo toàn có người thượng lưu quý phái trong nó... Dược trên đám người xung quanh nó. Tuy nhiên, tôi quả có tiếc là... Nó chẳng mấy xứng đáng với công lao khó nhọc của tôi. Nếu tôi có cầu ước một ân phước nào trên đời... Thì đó là thấy nó ra dáng một cái gì đáng tự hào... Và tôi thất vọng cay đắng về cái thằng khốn kiếp mặt sữa khóc tì tỉ này. Và trong khi ông ta đang nói thì Joseph trở lại mang một tô cháo sữa đặt trước mặt linh tên. Thằng bé loay hoay quanh cái món hổ lốn với một cái nhìn đầy ác cảm và quả quyết là nó không thể nào ăn được. Tôi thấy lão đầy tớ già cũng chia sẻ phần lớn sự khinh bỉ của chủ đối với thằng bé. Tuy bắt buộc phải kiềm giữ tình cảm đó trong lòng vì Heathcliff nói thẳng cho các tay chân biết là phải trân trọng nó. Không ăn được hả? Lão nhắc lại, nhìn vào mặt Linton và hạ giọng xuống thành một tiếng thì thào vì sợ người khác nghe thấy. Nhưng mà cậu Helton chẳng bao giờ ăn cái gì khác khi cậu ấy còn bé. Mà tôi ngẫm cái gì trước đã là đủ tốt cho cậu ấy, chắc cũng phải đủ tốt cho cậu chứ. Em không ăn đâu, Linton sẵn giọng trả lời, cất nó đi. Trù chép bất bình dùng dằn, giỡn lấy khay thức ăn, đem lại chỗ chúng tôi có gì thiêu thối trong các món ăn này không lão hỏi dí cái khay vào dưới mũi heo cliff làm gì mà nó thiêu được ông ta nói ôi trời, Joseph đáp cậu công tử của ông biểu không ăn được nhưng mà tôi gẫm cũng phải mẹ nó dạo xưa cũng y như thế đấy bọn tôi hồ dư quá bẩn thiểu không gieo được thứ lúa mì làm bánh cho mỡ ấy đừng có nhắc đến mẹ nó với ta Lão chủ cáu kỉnh nói Lấy cho nó cái gì nó ăn được Thế thôi Nó thường ăn gì Nelly Tôi gợi ý là sữa đun sôi hoặc trà Và chị quản gia được lệnh chuẩn bị món ấy Thế tôi nghĩ lòng dị kỹ của cha nó Có thể góp phần làm cho nó được đầy đủ Ông ta thấy rõ thể chất yếu đuối của nó Và sự cần thiết phải đối đãi nó khà khá Tôi sẽ an ủi cậu Edgar bằng cách cho biết tính khí Hellcliff đã chuyển hướng như thế nào không còn lý do gì để nấn ná lâu hơn tôi lẻn ra ngoài trong khi Linton rụt rè khước từ sự lân la làm quen của một con chó bẹt trê nhưng nó rất cảnh giác không bị đánh lừa tôi vừa đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng khóc cùng những lời tru tréo lặp đi lặp lại một cách điên cuồng đừng bỏ em em không ở đây đâu em không ở đây đâu Rồi then cửa được nhấc lên và hạ xuống. Họ không chịu để nó ra. Tôi nhảy lên mình con mini và thúc đi nước kiệu. Như vậy, chấm dứt giai trò giám hộ ngắn ngũi của tôi.